Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. chương 39, ngoài đấu kỵ, bạn vẫn còn lựa chọn thứ hai. Hai hôm trước, tôi bất cẩn làm trật khớp cổ, liền lên trang cá nhân than thở cầu an ủi. Bạn học gì hôm sau sẽ tới thành phố tôi ở công tác. Cô ấy nhắn cho tôi là phải tới hỏi thăm tôi. Tiện thể ôn lại chuyện xưa. Tôi khá bất ngờ. Vì chúng tôi đã không gặp nhau mấy năm nay rồi Nhìn bạn cũ tới thăm tôi vẫn rất vui vẻ Hôm sau, Di vừa làm việc xong, liền tới tìm tôi Trong khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy cô ấy Tôi sỉn sốt, gần như không thể nhận ra cô ấy Tôi tin rằng tất cả những người từng quen Di Giờ phút này thấy cô ấy đứng trước mặt đều sẽ có phản ứng giống tôi Di mặc một bộ trang phục công sở, tinh tế, chỉnh chua, vừa tao nhã, vừa nữ tính. Trên tay cô ấy là một chiếc túi nhỏ xinh, tinh xảo. Mái tóc xoan nhẹ rủ xuống hai bên, tay đeo khuyên ngọc trai xinh xắn, khiến tôi với bộ đồ ngũ và máy tóc bù xù trong càng ủ rủ chán nản. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc không phải cách ăn mặc của Di, vì phụ nữ hiện đại chỉ cần quan tâm tới ngoại hình một chút. Đều có thể ăn mặc tinh tế và phù hợp Mà là phong thái ưu nhã toát lên từ con người cô ấy Tôi quen Di đã mười mấy năm rồi Chúng tôi là bạn học thời đại học Từ những vùng đất khác nhau lên thi đại học ở Thượng Hải Tôi tới từ phương Nam Còn cô ấy đến từ vùng Tây Bắc Chúng tôi ở hai phòng ký túc ngay cạnh nhau Lúc mới vào đại học Ai cũng công nhận Di rất quê mùa Hắn kiếm tới trường báo danh. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi kiểu dáng của mười mấy năm trước. Màu sắc cũng rất tệ, sắc mặt vàng vọt, tóc bện thành hai bím, cực kỳ trái lệch với các cô gái ở Thượng Hải. Nhiều người đi qua cô ấy đều sẽ nhìn cô ấy thêm mấy lần, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Nhưng điều khiến Di bị chế nhiều hơn cả, đó là tiếng Anh và tiếng phổ thông cô ấy đều đặc sệt giọng địa phương. Hồi đó tôi nghe nói những người bạn khác trong cùng ký túc xá của Di đều kinh thường cô ấy, không muốn cùng cô ấy ra ngoài vì thấy xấu hổ. Bởi vậy Di luôn thui một mình. Khoảng một tháng sau vào cuối tuần, trong phòng ký túc chỉ còn tôi và một cô bạn nữa. Di sang gõ cửa phòng chúng tôi, rụt rè hỏi tôi có máy nghe băng và băng nghe tiếng Anh hay không? Liệu có thể cho cô ấy mượn nghe không? Bạn cùng phòng của tôi là một cô gái rất hào phóng Lập tức cho Di mượn mấy nghe băng Tôi cũng tìm mấy cuộn băng đưa cho cô ấy Sau đó Di thường tới mượn đồ chúng tôi vào cuối tuần Ban đầu là các tài liệu phục vụ học tập như băng đĩa Sau đó cô ấy cũng mượn mấy thứ như tạp chí Chúng tôi biết điều kiện nhà Di không tốt lắm Nên cũng sẵn lòng giúp đỡ cô ấy Thành tích học tập của Di rất tốt Trong kỳ thi cuối cùng, cô ấy cho tôi và cô bạn cùng phòng hai cuốn vở tài liệu ôn tập được cô ấy ghi chép tỉ mỉ lại. Việc này giúp tôi có ấn tượng cực kỳ tốt về Ji. Khoảng 1 năm sau, tôi nhà thấy mấy người bạn học bàn luận về Ji ở căn tin. "Cậu có nhận ra không? Sau 1 năm á thì cả tiếng phổ thông lẫn tiếng Anh của Ji đều đã chuẩn hơn nhiều, mặc quần áo cũng không còn quê mùa như xưa nữa." Một người bạn khác cười. Đương nhiên rồi, tới nghe bạn cùng phòng của cậu ta kể là cậu ta cố gắng lắm, hết mượn băng để để luyện phát âm, lại đọc tạp chí thời trang. Biết con nhỏ Ngọc Đình lớp mình nhà cũng có chút tiền, lại tưởng mình đẹp lắm, suốt ngày coi mình như fashionista ấy. gì còn đi theo học hỏi nó cách làm tránh gia Cách tranh điểm nhớ cơ mà, cố gắng như thế cũng phải có chút hiệu quả chứ, nhưng gái quê chính là gái quê. Có cố đến mấy cũng chỉ vậy thôi. Tôi chật nhận ra, trong một năm này, Di thay đổi rất lớn. Làn da không còn tệ hại như một năm trước. Ăn mặc cũng chẳng đẹp đẽ là bao. Nhưng trong thoải mái hơn ngày xưa nhiều, cách ăn nói cũng dần được cải thiện. Thế là tôi bắt đầu chú ý đến Di và phát hiện ra Di có một ưu điểm rất tốt. Con gái bình thường thấy người xung quanh tốt hơn mình sẽ cảm thấy chùn sót buồn bã, nghiêm trọng hơn còn có thể nảy sinh cảm xúc thèm thuồng đố kỵ, nhưng dì thì chưa bao giờ như thế. Thấy người khác có thành tích học tập tốt hơn mình, dì không bao giờ ghen tị nói đối phương may mắn, thậm chí cũng không nghi ngờ đối phương gian lận. Cô ấy sẽ khiêm tốn xin học hỏi phương pháp học tập của đối phương. Thấy bạn học khác nghỉ hè xong trở nên xinh đẹp hơn, cô ấy không tức tối Nói có thể đối phương đã đi phẫu thuật thẩm mỹ Mà sẽ chân thành hỏi đối phương biết kiếp để trở nên xinh đẹp Bốn năm qua đi trong chép mắt Đến khi tốt nghiệp Trên người Di đã không còn bóng dáng của sự quê mùa trước đây Tôi biết cô ấy đã phải nỗ lực thế nào Để hòa đồng với mọi người xung quanh Trong lòng cũng thầm thương tiếc cô ấy Này, cậu đang nghĩ gì thế? Giọng nói của Di kéo tôi về thật tại Tôi miễn cười thẳng thắn đáp Tôi đang thầm nghĩ cậu thay đổi nhiều quá Nếu sớm biết bây giờ cậu đẹp thế này Lúc nãy tôi cũng ăn mặc cho chỉnh chu để đón tiếp cậu Vi cười rất thoải mái Không cần đâu Cậu làm vậy thì đâu còn giống người bệnh nữa Dưới ánh mắt hiếu kỳ của tôi Vi bắt đầu kể lại những chuyện cô ấy gặp trong mấy năm qua Sau khi tốt nghiệp Cô ấy vào làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài. Tuy trong 4 năm đại học, cô ấy đã cực kỳ nỗ lực để hoàn thiện bản thân, cũng cho là mình đã thay da đổi thịt. Nhưng bước vào doanh nghiệp nước ngoài kia, cô ấy mới nhận ra, lịch sử lại tái diễn. Cô ấy vẫn là con vịt xấu xí thu điển quê mùa nhất. Sau thoáng hụt hẫng nhăn mũi, cô ấy bắt đầu quan sát mọi người quanh mình. Đồng nghiệp được lãnh đạo xem trọng nhất làm việc như thế nào? Đồng nghiệp được yêu quý nhất, đối nhân xử thế ra sao? Cô gái xinh đẹp thời thượng nhất, ăn mặc kiểu gì? Cô gái tinh tế dịu dàng nhất, thường thích làm chuyện chi? Khi người khác ghen tị, nói đồng nghiệp được lãnh đạo xem trọng, chắc chắn là kẻ giỏi nịnh hót. Đồng nghiệp được yêu quý nhất, giả dối hay mặt. Thì Di lại lột xác với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cô ấy khiêm tốn, xin các đồng nghiệp xuất sắc hơn mình, giới thiệu sách học. Chỉ bảo công việc Cũng chân thành khen ngợi người khác Cố gắng tiếp thu sở trường của bọn họ Khi những đồng nghiệp chỉ biết đố kỵ Còn đang tiếp tục đố kỵ Vì đã trở thành nhân viên tiến bộ nhanh nhất công ty Cô ấy đã dùng sự thiêm tốn Hiếu học Nỗ lực của mình để trở thành Một trong những nhân viên Được lãnh đạo đánh giá cao nhất Cho tới một ngày Cô ấy cũng trở thành đối tượng được người khác thăm mộ ước ao Di đã lội ngược dòng đầy hoàng mỹ như vậy đấy. Nhìn Di sao nhã ngồi trước mặt mình, tôi tán thưởng sự thông tuệ và phóng khoáng của cô ấy. Cô ấy lựa chọn cho bản thân một con đường khác, màu chóng giúp bản thân thành công. Sau khi tiễn Di về, tôi chọc nghĩ tới một người bạn khác là Tổng Giám đốc Hà. 5 năm, năm trước... Tổng giám đốc Hà còn chưa phải tổng giám đốc, xung quanh cậu ấy toàn là những người bạn ở cấp độ giống cậu ấy. Sau đó có một người bạn xin nghỉ việc để khởi nghiệp và thành công lớn. Khi những người khác âm thầm đố kỵ, thì tổng giám đốc Hà lại chân thành chúc mừng người bạn đó. khiêm tốn xin được chỉ bảo kiến thức xã hội, con đường làm giàu. Thế là tổng giám đốc Hà trở thành người thứ hai, có sự nghiệp thành công rực rỡ. Rất nhiều người tỏ ra thiếu thiện ý với sự thành công và hạnh phúc của người khác Nhưng thái độ khác biệt, kết cục cũng không giống nhau Thấy người khác khoe hạnh phúc Đừng vội nghĩ khoe hạnh phúc sẽ chết yếu Hãy giữ vững tinh thần và hỏi đối phương cách để giữ được hạnh phúc Chẳng phải là càng tốt hơn sao? Thấy người khác thành công Kiềm chế sự ghen tị trong lòng Và hỏi đối phương kinh nghiệm để thành công chẳng phải là có ý nghĩa hơn à. Thấy bạn mình đột nhiên lấy được một anh chồng đẹp trai giàu có, cô cô gái sẽ tức tối sôi mối bốc mẹ. Bốc mẹ thay mức biến hình tựa đối phương thành một ả đàn bà âm hiểm xấu xa rồi thầm rủa để xem ả có thể hạnh phúc đến bao giờ. Mây thấy tâm lý được cân bằng nhưng cũng có cố gắng sẽ học tập ưu điểm trên người đối phương. Rồi từ từ tu dưỡng bản thân. Bởi vậy, Những cô gái đố kỵ soi mói Sẽ mãi là những kẻ cây nghiệt cám cõi. Còn những cô gái biết học hỏi, Lại thường tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình. Phụ nữ thông minh sẽ không đố kỵ, Vì họ biết đố kỵ chẳng khiến đối phương mất mát thứ gì, Cũng không giúp bản thân được thêm điều gì, Mà chỉ khiến cuộc sống hiện tại ngày càng đi xuống mà thôi. Bởi vậy, Họ sẽ chỉ học tập ưu điểm từ đối phương. Thật ra trên thế gian này, có quá nhiều người xuất sắc hơn chúng ta. Đố kỵ mãi cũng chẳng để làm chi. Ngoài việc đố kỵ, chúng ta còn có lựa chọn thứ hai. Chỉ cần chúng ta chân thành thật lòng, động cơ lương thiện, biết cách cảm ơn. Trên đời luôn có rất nhiều người sẵn sàng, vô tư, chia sẻ kinh nghiệm của họ cho chúng ta. Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu Chương 40 Đừng để trí thông minh trở thành chứa ngại ngăn cản bạn thành công Trong số các bạn bè của mình Lời là, là một người bạn mà tôi cực kỳ kính phục Cô ấy là đồng nghiệp cũ của tôi Vào làm ở công ty muộn hơn tôi nửa năm Vì công việc của chúng tôi cần tiếp xúc với nhau thường xuyên Nên vị quản lý tuyển cô ấy vào làm Dẫn cô ấy tới gặp tôi Tới giờ tôi vẫn nhớ Lần đầu tiên gặp L Cô ấy trong giấc mộc mạc Chất phát Gương mặt tươi cười vui vẻ Làn da vàng vọt thô rác Vì vừa ra trường Nên cả người toát lên Sự ngây thơ đơn thuần Ban đầu tôi không mấy ấn tượng với L Vị trí của cô ấy Là vị trí mà công ty thay người nhiều lần nhất Tôi vào công ty nửa năm Mà vị trí đó đã thay đổi đến 3 người Vậy nên tôi thầm nghĩ Có lẽ là cũng chẳng ở đó lâu Nhưng tôi thật sự không mong lờ nghỉ việc Cô ấy là một người cực kỳ chịu khó Cẩn thận Lại không bao giờ tính toán so đo Tôi luôn yêu thích những công việc có tính thử thách Với những công việc nhỏ nhặt thì tôi luôn thấy phiền chán. Nói thẳng ra là thời đó tôi khá bồng bột, nông nổi. Mà lờ lại vừa hay, bù đắp được nhược điểm này của tôi. Tôi rất ghét làm bản biểu, mà một trong các công việc chính của lờ là thống kê chúng. Bao giờ tôi cũng giao cho lờ sau khi cô ấy đã hối dục nhiều lần, hoặc sát thời hạn deadline Thậm chí tôi còn tỏ ra thiếu kiên nhẫn với sự dục giả của lời Chẳng bao lâu sau, lời nhận ra tôi rất ghét làm chuyện này Cô ấy chủ động đề nghị Sau này tôi cứ đưa số liệu cho cô ấy, cô ấy sẽ tự thống kê Khi đó tôi không thể tin được Lại có người sẵn sàng chia sẻ loại công việc nhỏ nhặt phiền phức này Thậm chí còn tiểu nhân mà nghĩ thầm Không biết cô ấy có mục đích gì khác không? Nhưng lời đường hoàng nhận lấy phần việc đó Cô ấy làm tốt hơn tôi nhiều Đồng thời có âm thầm cùng tôi giữ kính bí mật này Excel là nhược điểm lớn của tôi lời tốt bụng bảo tôi cũng giao cho cô ấy đi Cô ấy có thể tăng ca để làm hết cho tôi Dần dần chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết không giấu nhau điều gì lời làm Excel tốt hơn tôi nhiều lắm Lần đầu tiên tôi giao nộp công việc cho lãnh đạo Lãnh đạo biết rõ nhược điểm này của tôi Còn cố ý hỏi thêm Sao lần này lại làm tốt như thế? Từ khi lờ vào công ty Cuộc sống công sở của tôi trở nên tuyệt vời hơn nhiều lời sống phóng khoáng Không so đo tính toán Rất nhiều đồng nghiệp và lãnh đạo đều yêu quý cô ấy Nhưng vị trí mà cô ấy đang làm Là bộ phận mà mọi người trong công ty không muốn làm nhất Vì bộ phận đó có một vị lãnh đạo cực kỳ nóng tính Lãnh đạo của cô ấy nổi tiếng là nóng tính Cả công ty đều biết anh ta là người vừa nóng nảy vừa yêu cầu hà khắc Nói chuyện không nể mặt ai Những nhân viên cũ nghĩ việc cũng có nguyên nhân rất lớn là vì tính tình của anh ta Nhưng bên cạnh đó, năng lực của anh ta cực kỳ xót chúng Có lần tôi tới gọi lời đi ăn cơm Vừa hay gặp phải cảnh lãnh đạo của cô ấy Đang hầm hầm mắng chửi cô ấy Cô làm việc kiểu gì thế hả? Sao bản báo cáo này tới giờ còn chưa không? Cô không làm cho cẩn thận được à? Thực ra những công việc này vốn không thuộc chức trách của lời Chẳng qua một người đồng nghiệp khác trong bộ phận xin nghỉ sinh Lãnh đạo lời không tìm được người đó Đang trúc giận lên người lời nhìn lời không hề bao biện Mà chỉ mỉm cười nghe lãnh đạo mắng nghiếp Sau đó vội vàng hoàn thành công việc mà lãnh đạo giao cho Tôi ăn xong Bèn mua một suất mang về cho lời Không khỏi bất bình thay cô ấy Bảo cô ấy mạnh mẽ lên Đừng suốt ngày để tự dưng bị rôi ra làm kẻ thế mạng như vậy lời chẳng hề buồn bực Vui vẻ làm tốt phần công việc vốn không thuộc trách nhiệm của mình Tôi vừa thương vừa khâm phục thái độ của cô ấy Nếu là tôi thì chắc chắn là không làm được như thế rồi Lời không những không bận tâm tới những cơn giận bất chợt của lãnh đạo Mà còn tôn trọng lãnh đạo từ cận đáy lòng Thỉnh thoảng tôi bức xúc về thái độ của anh ta với lời Cô ấy còn khuyên ngược lại tôi Rằng ai cũng có khuyết điểm Khuyết điểm của lãnh đạo chính là hơi nóng tính Nhưng con người anh ta rất tốt Cô ấy bảo vậy nên tôi cũng chẳng còn gì để nói Sáng nào lời cũng tới sớm mở cửa sổ thông gió cho phòng lãnh đạo Sau đó pha trà cho lãnh đạo Nhưng chỉ được đáp lại bằng một câu Vẽ chuyện thế Của anh ta Xong lời không bận tâm Ngày ngày pha trà Lúc lãnh đạo vui vẻ Lời sẽ vội lại gần nói Lãnh đạo Em thấy gần đây công việc có vài chỗ khó hiểu Anh có thể chỉ bảo em đôi chút được không ạ Lãnh đạo thấy lời là người duy nhất có thể thông cảm cho anh ta trong cả bộ phận Thỉnh thoảng cũng chỉ bảo lời vài điều Có lúc lãnh đạo còn hỏi Anh ta là người nóng tính Sao lời không biết đường mà tránh đi? Lời cười đáp Người tài giỏi ai cũng thấy cả Để học hỏi được nhiều Thì ác phải chịu được khổ Người thầy xưa đi sinh học Còn phải hầu hạ sư phụ Chịu đòn cũng là chuyện thường tình Nếu xét như vậy thì đại ngộ của cô ấy đã xem như rất tốt rồi. Không biết có phải lãnh đạo đã xúc động trước những lời của lời hay không. Sau đó anh ta không còn tùy tiện chỉ bảo lời nữa, mà bắt đầu thật lòng dạy cho lời bản lĩnh của anh ta. Lần mừng lắm, càng thêm tôn trọng và chu đáo với lãnh đạo. Lãnh đạo vẫn nóng tính như xưa, nếu anh ta dạy một lần mà lời chưa hiểu, đi hỏi lại anh ta. Đương nhiên sẽ bị anh ta mắng mấy câu Sao mà ngốc thế hả? Hồi xưa tôi tiến bộ nhanh lên cô nhiều. Lờ chỉ cười hì hì. Vâng, vâng, vâng, em làm sao mà bạn anh được, anh giải thích lại cho em với. Lãnh đạo sẽ bực bội nhắc lại một lần nữa, rồi để kệ lờ tự đi mà ngẫm Cứ như vậy sau mấy năm, lời đã học được đến 9 phần bản lĩnh của lãnh đạo. Tùy lãnh đạo vẫn thường nổi nóng với là Nét mặt với lạnh lùng nghiêm khắc Nhưng trong hành động đã sớm coi Lờ như học trò của mình Khi tôi nghĩ việc Lờ đã trở thành trợ thủ đắc lực của lãnh đạo Hiện giờ cô ấy đã gây dựng được sự nghiệp của riêng mình Năng lực chuyên môn cũng rất giỏi Khiến nhiều nhân vật chuyên nghiệp của ngành nhìn với con mắt khác Sự khoan dung rộng lượng của Lờ Cũng làm những người từng hợp tác với cô ấy quyết tâm muốn hợp tác tiếp với cô ấy Trong mắt mọi người Hợp tác với người khác sẽ có rủi ro, nhưng hợp tác với lờ thì chắc chắn không sợ chịu thiệt. với hoàn cảnh kinh tế, mọi ngành đều trì trệ, lợi nhuận của công ty lờ vẫn tăng nhanh với tốc độ tên lửa. Có người nói đây là thế giới, nơi mà người ngốc nghếch thống trị người thông minh. Lý do giúp người ngốc nghếch thắng lợi là bởi vì họ quá ngốc, không bao giờ đánh giá bản thân quá cao. Không thường lập mưu nghĩ kế, càng không so đo được mất. Hồi nhỏ xem phim Anh Hùng Xạ Điêu, tôi lươn tưởng rằng Hoàng Dung là người thông minh nhất bộ phim. Có đợt tôi rất mong trở thành giống như nàng ấy, thông minh tuyệt định, hiểu rõ hết thảy Xong dạo trước xem lại bộ phim này, tôi lại cho rằng Quách Tỉnh mới là người thông minh nhất. Trong mắt người đời, Quách Tỉnh không những không thông minh, Còn có phần ngu ngốc Nhưng một tiểu tử ngốc như vậy Cuối cùng lại trở thành vị đại hiệp văn danh thiên hạ Hắn có thể lấy được cô nương thông minh nhất thiên hạ là Hoàng Dung Trở thành đệ tử của một trong những ngũ tuyệt là Hồng Thích Công Lại làm con rể của Hoàng Dược Sư Tất cả những người này đều thông minh hơn hắn cả trăm lần Nhưng cuối cùng họ đều trở thành người giúp đỡ hắn trên con đường trưởng thành Trong khi đó Dương Khang và Âu Dương Khắc Thông minh gấp trăm lần quách tỉnh, nhưng lại không được nhiều người trợ giúp như hắn. Rất nhiều người cho rằng tiểu tử ngốc ghét này thật may mắn, song sự thật là chỉ nhờ vận may ư. Hắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người như vậy cũng vì hắn ngốc, hắn không thâm hiểm độc ác như Dương Khang, cũng không lắm mưu nhiều kế như Âu Dương Khắc. Hắn đối xử với tất cả mọi người theo một tiêu chuẩn, rộng lượng chân thành, đơn thuần lương thiện. Các nhân vật có máu mặt, khi chọn người trẻ tuổi để dẫn dắt, đều suy xét đến yếu tố nhân phẩm và tính cách đầu tiên. Bạn có thể không thông minh, nhưng nhất định với bền gan vững chí, thiêm tốn, hiếu học. Đương nhiên, ý tôi không phải người thông minh nào cũng có vấn đề về nhân phẩm, nhưng người thông minh hầu như đều tự cao tự đại, thậm chí kêu gạo từ trong tiềm thức. Họ đương nhiên không chịu. Cũng không muốn hạ thấp bản thân Người có sở trường Ta có sở đoạn Đây là đạo lý mà ai cũng hiểu Nhưng cậy sở trường của chính mình Kinh sở đoạn của người khác Cũng là bản tính của rất nhiều người Chính sự kiêu ngạo ấy Đã khiến nhiều người thông minh Không đạt được thành tựu bằng những người bình thường Lão tiên sinh Kim Dung Cũng từng viết trong sách Người thông minh vì tâm tư quá nhạy bén Trong đầu luôn có trăm ngàn ý nghĩ Thật sự khó mà tinh thông tất cả mọi thứ Lại không bằng người ngu ngốc Chuyên tâm hết lòng Tập trung vào một việc Bởi vậy đừng để trí thông minh của bạn Trở thành chướng ngại Ngăn cản bạn thành công Ký chất bao nhiêu Hạnh phúc bấy nhiêu Chương 41 Đời người rất dài Không có ai là người chiến thắng mãi mãi Cuối tuần A ngạn đi dự hội nghị cấp cao của ngành Đường đường hẹn tôi cùng đi mua sắm Hai người phụ nữ đi dạo nửa ngày Rồi phát theo chiếc lợi phẩm đi tìm chỗ để ăn cơm Đột nhiên đường đường đẩy đẩy cánh tay tôi Ngạc nhiên hỏi Này, cậu mau nhìn xem Người kia có phải là tiểu xe không? Lúc đó tôi đang nghịch di động Cũng không ngẩn đầu lên Tiểu xe đang đi nghỉ mát với chồng ở Úc cơ mà Sao lại ở đây được? Đường đường cướp lấy di động của tôi Thế nên tớ mới thấy lạ, cậu mau nhìn xem. Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, quả nhiên là tiểu xe. Cô ấy đang đi dạo lanh quanh không mục đích. Nhưng tôi nhớ một tiếng trước, tiểu xe còn đăng một loạt ảnh cô ấy và chồng đi nghỉ ở Úc. Còn khen bầu không khí ở Úc tuyệt hơn ở Trung Quốc nhiều, thực phẩm cũng an toàn hơn. Tiểu xe là một người bạn của chúng tôi, cũng là tấm gương hạnh phúc trong số bạn bè của tôi. Cô ấy và chồng yêu nhau từ thời đại học Chồng cô ấy không chỉ đẹp trai, cao ráo Mà còn tài hoa xuất chúng Vừa tốt nghiệp đã được tuyển ngay vào một công ty lớn Mấy năm trước, anh ấy xin nghỉ việc Rồi ra ngoài thành lập công ty riêng Chỉ vài năm mà sự nghiệp đã thành công rực rỡ Năm ngoái còn được bầu chọn thành một trong 10 thanh niên kiệt xuất của thành phố Còn tiểu xe thì làm giám đốc trong một công ty quảng cáo. Cô ấy rất được ông chủ coi trọng. Mấy hôm trước, cô ấy còn vui vẻ nói với chúng tôi. Chồng cô ấy sắp đưa cô ấy sang Úc nghỉ dưỡng, hỏi chúng tôi có cần mua gì về không? Sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây được? Tôi và Đường Đường đều bật WeChat của mình lên. Mấy ngày qua, những status mà Tiểu C cập nhật đều là về chuyến nghỉ dưỡng ở Úc. Có lẽ việc cảm hứng tương thông giữa người quen Tiểu xê chật ngẩn đầu lên Thấy tôi và Đương Đương đang hoài nghi Nhìn cô ấy Trong khoảnh khắc sống mắt nhìn nhau Tôi thấy rõ sự bối rối trong mắt cô ấy Sau đó cô ấy vội cúi đầu Rồi bước nhanh ra khỏi tầm mắt của chúng tôi Mười mấy phút sau Tiểu xê đột nhiên gọi điện cho chúng tôi Hẹn bữa trưa cùng đi ăn cơm với nhau Tiểu xê kể với chúng tôi Từ khi thành đạt phụ nữ lao vào chồng cô ấy như thiêu thân chẳng bao lâu sau chồng cô ấy đã ăng nhăng với cô gái trong công ty thậm chí còn nhân lúc cô ấy đi công tác mà dẫn về nhà đú đ ban đầu anh ta sống chết không chịu thừa nhận sau đó tiểu xe lấy mấy sợi tóc dài màu nâu trên gối lên cho anh ta xem vì cô ấy sợ nhuộn tóc có hại cho sức khỏe nên trước này đều chỉ để tóc ngắn màu đen Bằng chứng rành rành trước mắt, anh ta không thể không thừa nhận Nhưng giọng điệu cố chấp, thái độ thô bạo Còn trách ngược lại tiểu xê quá bận rộn với sự nghiệp Không quan tâm tới anh ta, không đủ dịu dàng săn sóc Tiểu xê là người mạnh mẽ, cô ấy không muốn nhẫn nhục trong kiểu hôn nhân này Bèn đề nghị ly hôn Chồng cô ấy cực kỳ giận dữ Ngày ly hôn, anh ta cầm phẫn nói với cô ấy Cô tưởng cô thanh cao lắm à Tôi ly hôn rồi vẫn là đàn ông độc thân sáng giá Còn cô thì sao Cô chỉ là một phụ nữ đã ly hôn Còn đánh mất hào quang mà tôi tặng cho cô Cô cứ đợi người ta đồng cảm thương hại cô đi Người trong công ty Trước nay luôn nâng cao giảm thấp Vì hôn nhân lẫn sự nghiệp của tiểu C đều thành công Nên bình thường mọi người đều rất sùng bái cô ấy Thấy chồng Tiểu Xê giành được giải thưởng gì? Bọn họ đều tỏ ra ngưỡng mộ. Chị Tiểu Xê, chị thật là hạnh phúc. Nhất là cha mẹ cô ấy, suốt ngày khoe con rể khắp nơi, rồi nói con gái mình tinh mắc cỡ nào, con rể xuất sắc ra sao. Cô ấy thật sự không biết sau khi cha mẹ biết được mọi chuyện, thì họ sẽ cảm thấy thế nào. Tôi và Đương Đương nghe xong, chẳng biết nói gì cho phải. Một lúc lâu mới bảo... Trùng quy giấy không gói được lửa, Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Giấu được nhất thời chứ không thể giấu được cả đời. Tiểu xe thở dài thương thược, Sau đó cô ấy liền thấy nhẹ nhõm, Cô ấy nói với chúng tôi, Lúc nãy vội vã rời đi, Trên đường đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, Mấy ngày giấu giếm chuyện ly hôn vừa qua, Cô ấy sống rất mệt mỏi, đau đầu, Ngày nào cũng phải nói dối, Ngày nào cũng phải giấu giếm Hơn nữa không biết lời nói dối Sẽ bị vạch trần lúc nào Giờ nói ra tất cả Cô ấy chờ thấy rất thoải mái Giờ phút này Tôi chợt nhớ tới cô bạn thời đại học Tên là Gia Gia Hồi đại học Trong lớp chúng tôi có một cô bạn Ăn mặc rất sành điệu Giỏi trang điểm ăn vận Bạn học bảo với tôi Cô ấy tên là Gia Gia Là người Hồng Kông Cha mẹ đều kinh doanh Ở Hồng Kông, hơn nữa cô ấy còn có một người bạn trai là công tử nhà giàu, tuần nào cũng lái Mercedes tới đón cô ấy. Vừa đám trẻ rành vừa thi đại học xong, cả người còn sặc mùi mọt sách như chúng tôi. Gia Gia giống như nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Khi chúng tôi còn xài những chiếc túi mấy chục tại mua trên đường phố, thì Gia da đã xắt những chiếc túi hàng hiệu toàn xuất hiện trên tạp chí. Nhiều cô gái âm thầm bắt chước cách ăn mặc của Gia Gia Nhưng một ngày nọ, bạn cùng phòng bỗng bảo với tôi Cậu biết không, Gia Gia vốn không phải người Hồng Kông gì hết Cậu ấy là người An Huy Lúc đó tôi rất ngạc nhiên Sao có thể thấy được Gia Gia chỉ thích nghe nhạc tiếng quảng Ăn mặc cũng sành điệu như ngôi sao trên bìa tạp chí Bạn cùng phòng bảo với tôi Đây là sự thật trăm phần trăm Dạo trước Gia Gia làm rơi ví trong lớp Một bạn học nhặt được Thấy trong đó có chứng minh thư của cô ấy Trên đó viết rành rành Gia Gia là người tỉnh An Huy Thảo nào có người từng gặp cô ấy trên tàu hỏa đi An Huy Lúc đó cô ấy giải thích là đi thăm bạn Giờ ngẫm lại hẳn là về quê Bạn trai của cô ấy cũng không phải công tử nhà giàu Mà chỉ là tài xế cho một vị sếp lớn Nên mới có thể lái Mercedes tới đón cô ấy Sau đó lời đồn về Gia Gia ngày càng nhiều hơn Trang sức của cô ấy đều là hàng giả Kim cương thực ra chỉ là đá Zikonia Những chiếc túi hàng hiệu kia đều là hàng phép Sau đó Gia Gia bị gán cho cái danh ảo tưởng lừa đảo Mọi người đều cô lập cô ấy Cô ấy tựa như người vô hình Một mình cô độc Nghe bạn tôi kể, có lần bạn cùng ký túc của Gia Gia còn định đuổi cô ấy ra khỏi phòng Không ai thông cảm cho cô ấy, mọi người đều nghĩ cô ấy gieo gió thì gặt bão Có lần laptop của tôi bị nhiễm virus Tôi đi tìm cao thủ IT Tú Tú để nhờ cô ấy sửa giúp mình Tú Tú không mở trong phòng ký túc, nên người mở cửa là Gia Gia Thấy mắt Gia Gia đỏ ngầu, tôi hỏi cô ấy sao vậy? Giờ tôi vẫn còn nhớ, lúc đó cô ấy nằm gục trên bàn, vừa khóc vừa nói Đúng là tôi đã gạt mọi người, nhưng tôi cũng đâu có làm hại đến ai Tôi chỉ muốn mọi người coi trọng tôi hơn Tôi đã từng chịu cảm giác bị người khác khinh thường rồi Tôi cố gắng học tiếng quảng, cố gắng học cách ăn vận Tôi chỉ muốn được tôn trọng thôi mà Sống tình thế gian này, mỗi chúng ta đều mong được người khác tôn trọng thậm chí là hâm mộ và tán thưởng. Không ai muốn mình bị khinh bỉ xem thường. Đôi lúc một ánh mắt hâm mộ tán thưởng từ người khác còn khiến người ta thỏa mãn hơn cả thành công thực sự. Nhất là với những người tin nhận được ánh mắt ngưỡng mộ như thế, họ càng không muốn mọi người thấy mình sa sút suy sụp, sợ bản thân ngã vào bùn lầy bị người khác giẫm đạp. Thế là họ đành bao bọc bản thân trong vô vàn lời nói dối. Khiến bản thân trông có vẻ rực rỡ chói loà Nhưng đời người dài lâu như vậy Thì thoảng sa xúc thì cũng có sao Xuất thân không tốt thì cũng có sao Không có ai vĩnh viễn đứng trên đỉnh thành công Cũng không có ai hạnh phúc mãi mãi Không một ai có thể trốn tránh sự thất bại hoặc sa xúc Thế nhưng bạn đừng sợ hãi Mọi sự sa sút và thất bại Chỉ cần bạn biết cách đối mặt với chúng thì chúng đều sẽ là một loại vốn liếng. Thất bại mới biết bản thân có vấn đề gì, xa súc mới nhận ai thực sự tốt với mình. vấp ngã thì cố gắng đứng lên, phủi sạch bụi bẩn trên người, tiếp tục tiến về phía trước. Không cần phải tạo ra hết lời nói dối này đến lời nói dối khác để dựng lên hào quang giả tạo, lừa dối người khác cũng như mê hoặc chính mình. Ảo tưởng mãi chỉ là ảo tưởng, mãi mãi không thể trở thành sự thật, Sẽ luôn có ngày bạn phải tỉnh khỏi cơn mơ Chúng ta hãy mạnh mẽ thế này Đúng, tôi từng rất hạnh phúc Nhưng hiện giờ tôi đã mất đi hạnh phúc Có điều tất cả chỉ là tạm thời Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân cho tốt Rồi tôi sẽ hạnh phúc hơn trước đây Chúng ta cũng có thể kiên cường thế này Đúng, tôi sinh ra trong một gia đình bình thường Không giàu cũng chẳng sang Nhưng đây là điều mà tôi không thể lựa chọn. Tôi không thể chọn cuộc sống trước khi trưởng thành. Nhưng sau khi đã trưởng thành, tôi sẽ dốc hết sức lực để sống cuộc đời mà mình mong ước. Khi chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. chương 42 Trên đời này, chỉ có một kiểu đàn ông không ngoại tình. Một năm trước, tôi quen một chị gái ở sàn giao dịch bất động sản. Sau đó tôi với chị ấy kết bạn với nhau trên mạng. Ngoài việc chị ấy thường xuyên like các bài viết trên trang cá nhân của tôi thì chúng tôi cũng không có quá nhiều tiếng nói chung. Một đêm khuya, chị ấy đột nhiên nhắn cho tôi, nói tối nay con chị bị sốt nhưng chồng đi chơi mạt chợ. Chị ấy gọi điện cho anh ta, anh ta bực bội nói: "Cô chăm con kiểu gì thế hả? Đến đứa con cũng không nuôi nổi, cô còn được cái tít sự gì nữa?" Người chồng bảo chị ấy Màu đun nước ấm cho con trai uống Nếu không đỡ thì lại đưa tới bệnh viện Chị ấy vội cho con trai uống nước ấm Nhưng đứa bé không đổ mồ hôi Cũng không hạ sốt Chị ấy đành gọi điện lại cho chồng Bảo anh ta đừng chê mặt trượt nữa Mà về nhà để cùng chị ấy đưa con tới bệnh viện Người đàn ông kia không những không về nhà Mà còn trúc cơn giận vì thua tiền lên người vợ Cô có thôi đi không hả? Gương mặt chịu cũng không yên biết cô. Cô đối đầu với tôi đúng không? Thảo nào hôm nay tôi đang như vậy. Đi bệnh viện cũng phải huy động cả nhà cùng đi. Vợ nhà người ta một mình chăm hai đứa con cũng chẳng làm sao. Có mỗi cô là bận thôi đấy ạ. Sau đó anh ta nhấc điện thoại cái phục. Chị ấy lại gọi điện tới tiếp, thì anh ta đã tắt máy. Chị ấy đầm tự bế con, khoác thêm áo rồi ra ngoài gọi taxi. Khi tài xế lái taxi hỏi chị ấy Chị ơi, sao chị lại bé con Đến bệnh viện một mình thế này Người nhà chị đâu rồi Chị ấy liền rơi nước mắt tôi đành bảo là cha đứa bé đi công tác xa Tài xế thở dài nói Hai, vậy một mình chị chăm con Thật chẳng dễ dàng Chị ấy ngồi ở ghế sau Nước mắt càng rơi như mưa Đến một tài xế xa lạ Cũng biết chị ấy chăm con chẳng dễ dàng gì Nhưng giờ phút này Chồng chị ấy lại đang lăn lê trên bàn mặt trượt, cho rằng phụ nữ chăm hai đứa con cũng là chuyện đơn giản. Tới bệnh viện, tài xế taxi còn cố ý dừng xe ở rất gần cổng bệnh viện. Buổi tối tới bệnh viện, đa phần đều là bệnh phải cấp cứu, vì là bệnh viện nhi, nên buổi tối tới khám đều là trẻ con. Nhưng những người khác tới bệnh viện đều là cả nhà cùng đi, hay vợ chồng. Rồi cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ. Chỉ có một mình chị ấy vừa bế con, vừa đi đăng ký lấy thuốc. Một cô vợ khác thấy dáng vẻ luống cuốn của chị ấy, không đành lòng. Liền chủ động bảo, chị bế con ra kia ngồi đi, để em lấy giúp chị. Chị ấy nói cảm ơn không ngừng, nước mắt lại dâng lên. Đối phương liền đưa cho chị ấy một tờ giấy. Đều là phụ nữ em hiểu mà. Trong buổi tối đầu đông này, tùy chị gặp được một tài xế taxi và một cô vợ tốt bụng, nhưng chị ấy vẫn thấy lạnh lẽo thấu xương. Cảm giác lạnh lẽo này đến từ chính người bên gối lẽ ra phải chăm sóc, che chở cho mình. Bởi vậy chị ấy không kìm lòng được mà dốc bầu tâm sự với tôi. Chị ấy nói, ngoài thời đang yêu và lúc mới kết hôn, anh ta cầu tốt với chị. Chị gần như không cảm nhận được sự quan tâm của anh ta. Nhiều lúc chị nghĩ tại sao hôn nhân của chị lại thành ra thế này? Lẽ nào hôn nhân thật sự là nấm mồ của tình yêu? Tôi hỏi chị ấy, tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Chị ấy đáp ba năm. Tôi lại hỏi tiếp, thế chị không muốn nhẫn nhịn nữa, muốn rời khỏi anh ta à? Chị ấy do dự rất lâu, chị cũng không biết nữa. Thực ra chị đã quyết định rời khỏi anh ta rất nhiều lần rồi, nhưng chị luôn không thể hạ quyết tâm được. Chị biết anh ta có rất nhiều tật xấu, thích chơi mặt trượt Sau khi tan ca rất ít khi về nhà, cũng chẳng quan tâm đến chị Nhưng chị thấy quanh mình hình như cũng chẳng có bao nhiêu cuộc hôn nhân hạnh phúc Cho nên chị rất hoang mang tiền anh ta mắc đủ thứ tật xấu, nhưng dù sao cũng không ngoại tình Chị thấy rất nhiều người phụ nữ có chồng ngoại tình rồi, đều sống không bằng chết Chị nghĩ thật ra chị cũng chẳng phải là người khổ nhất Tôi không khỏi hỏi chị ấy, giữa việc ngoại tình và việc không quan tâm tới vợ trong thời gian dài, chị cảm thấy việc ngoại tình gây tẩm hơn đúng không? Chị ấy trả lời tôi ngay mà không hề do dự. Đương nhiên rồi, ngoại tình là hành động gây tổn thương lớn nhất với phụ nữ. Việc không quan tâm tới vợ tuy rất đáng ghét, nhưng dù sao đó cũng không phải sai lầm mang tính nguyên tắc. Tôi hiểu suy nghĩ của chị ấy, trong mắt rất nhiều phụ nữ tôi từng tiếp xúc. Họ đều cho rằng chỉ cần chồng không ngoại tình thì mọi hành động khác đều có thể tha thứ. Tôi cũng biết chị gái này chỉ tuổi thân, oan ức vì buổi tối phải đưa con đi khám bệnh một mình mà thôi. Tới sang mai khi mặt trời lên cao, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Chị ấy sẽ tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân không có hơi ấm, và chồng chị ấy sẽ tiếp tục đối xử với chị ấy như cũ. Cuối cùng chị ấy nói với tôi Có lẽ là chị đã yêu cầu quá cao ngẫm lại bây giờ có biết bao đàn ông ngoại tình Biết bao phụ nữ ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt Có lẽ chị nên nghĩ thoáng hơn Ít nhất thì anh ấy còn không ngoại tình Không phải sao? Tôi biết chị ấy cần sự khẳng định của tôi Để chị ấy có dũng khí tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân lạnh bạc kia Nhưng tôi thật sự không thể hùa theo suy nghĩ của chị ấy Cuối cùng tôi vẫn nói với chị ấy. Thật ra suy nghĩ của em hoàn toàn trái ngược với chị. Một người đàn ông không tốt với vợ, xác suất anh ta ngoại tình là cực kỳ cao. Bởi vì khi bị cám dỗ, anh ta không bao giờ quan tâm tới cảm nhận của vợ. Còn một người đàn ông yêu thương vợ, xác suất anh ta ngoại tình lại rất thấp. Bởi vì anh ta không nỡ làm vợ đau lòng. Cho nên nếu anh ta thật sự lạnh nhạt thở với chị Chị cũng nên đề phòng việc anh ta ngoại tình đi thôi Chị ấy mau chóng phủ nhận suy nghĩ của tôi và nói Không đâu, tuy anh ta không tốt với chị Nhưng cũng chỉ là mê chơi mặt trượt với bạn thôi Anh ta sẽ không vướng vào chuyện ngoại tình đâu Điểm này chị rất yên tâm về anh ta Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn Dù sao đó chỉ là quan điểm của tôi Không có bằng chứng gì cả Cũng chẳng có sức thuyết phục Sau đêm hôm ấy, chúng tôi gần như không trò chuyện với nhau nữa Tôi vẫn viết văn của tôi Chị ấy vẫn lặng lặng đọc các bài viết của tôi Thì thoảng lại like cho tôi Nhưng tháng trước, chị đột nhiên bình luận khá dài với bài viết của tôi Thật ra em nói rất đúng Một người đàn ông không tốt với vợ Thì xác suất anh ta ngoại tình là rất cao Chị thật quá ngu ngốc Không ngờ anh ta đã ngoại tình với người phụ nữ khác gần 2 năm rồi Vậy mà chị còn tin chắc là anh ta chỉ không tốt với chị một chút thôi Lòng tôi thầm bi thương Cũng thà tin rằng quan điểm của tôi là sai lầm Chợt nhớ tới có lần tôi trò chuyện với ông xã Tôi hỏi anh ấy Giờ nhiều đàn ông ngoại tình như thế liệu sau này anh có ngoại tình không? Ông xã tôi không hề khẳng định với tôi là anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi, chỉ yêu tôi suốt đời suốt kiếp. Mà câu trả lời anh ấy cho tôi chính là, nếu anh không còn yêu em thì có, nếu anh vẫn còn yêu em thì không. Khi anh không còn yêu em, anh sẽ làm bất cứ chuyện gì không bận tâm tới cảm nhận của em nữa. Anh chỉ cần bản thân thấy vui là được. Nhưng nếu anh vẫn yêu em, chắc chắn anh sẽ kiểm soát hành vi của mình. Vì anh không muốn thấy em đau lòng Tôi cảm ơn sự thành thật của anh ấy Tôi thường nghe thấy vài người đàn ông tỏ ra hối lỗi Với vợ sau khi ngoại tình Anh chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi Trong lòng anh vẫn yêu em, vẫn yêu gia đình này Có thật vậy chăng? Không một người đàn ông nào còn yêu vợ, yêu con Mà vẫn có thể lên giường với một phụ nữ khác Nếu thật sự yêu một người Làm sao có thể khiến cô ấy đau khổ như thế? Thứ gọi là hối lỗi ấy chẳng qua là cái sách ứng phó tạm thời sau khi cân nhắc được mất mà thôi. Khi anh ta đi quá giới hạn, anh đã không còn yêu vợ nữa, ít nhất thì cũng không quá yêu vợ. Vì không yêu nên mới không kiểm soát hành vi của mình. Cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh đó mà xem. Nếu chúng ta yêu một người đàn ông tha thiết, liệu chúng ta có nhất thời hồ đồ mà ngoại tình ấy không? Tôi cũng thấy rất nhiều người phụ nữ gắn gượng chịu đựng trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽ chỉ vì tin rằng chồng mình không vượt quá giới hạn kia nhưng việc đối tốt với vợ và không ngoại tình thường đi đôi với nhau chỉ khi yêu một người sâu sắc thì mới kiểm soát hành vi của mình mới chống lại được mọi cám dỗ mê hoặc đừng nghĩ chỉ cần đàn ông không ngoại tình thì mọi chuyện khác đều có thể bao dung sự thật là khi anh ta ngày càng đối xử tại với bạn Kỳ thực, cái ngày mà anh ta thay lòng cũng không còn xa nữa Trên đời này, chỉ có một kiểu đàn ông không ngoại tình Đó là đàn ông yêu vợ tha thiết Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu chương 43, hôn nhân có tốt đẹp hay không? Chỉ cần xét điểm này là đủ Hai hôm trước, một người bạn đăng ảnh bánh gà tù mà cô ấy tự tay làm lên trang cá nhân Điều này khiến người đang đau đầu nghĩ quà sinh nhật là tôi đây, mừng như bắt được vàng. Thế là cuối tuần, tôi liền cùng bạn tới trung tâm dạy nữ công gia chánh để học cách tự làm bánh gato tô. Người tới đây toàn là phụ nữ, mà hầu hết đều là người mới kết hôn, hoặc con còn nhỏ. Những cô gái chưa kết hôn có lẽ còn không muốn học những kỹ năng thế này, còn người đã kết hôn quá lâu đi tìm trong vòng quay cuộc sống đã mất đi hứng thú kiểu này rồi. Nơi phụ nữ tụ họp, đề tài đương nhiên xoay quanh hôn nhân, con cái, cũng rất dễ làm quen rồi thân thiết với nhau. Một bà mẹ có con 3 tuổi than thở với chúng tôi. Mẹ chồng ở nhà rất khó tính, suốt ngày ép chị ấy nhi phải thế này, thế kia. Còn chồng thì bảo ơi dù sao đó cũng là mẹ anh. Lại lớn tuổi rồi, em nhường bà ấy chút đi Đứa con 3 tuổi lại bám mẹ Đành tới trung tâm dạy đứa con da chánh để nghỉ ngơi một chút Một cô gái khác chưa có con thì kể Sau khi kết hôn, chồng cô ấy chẳng chịu làm việc nhà Con suốt ngày lêu lỏng bên ngoài Mình chẳng khác gì người độc thân Mà tự dưng lại có thêm bao nhiêu việc nhà Và một đống họ hàng thân thích Một chị gái đăng nhào bột đứng bên thì cười nhẹ như máy bay Nói thế đã là gì hôn nhân của chị ấy mới là cực phẩm Cha mẹ chồng ghê gớm độc đoán Chồng nhu nhược vô dụng Thấy cha mẹ như chuột gặp mèo Con ấy thì còn chán hơn thì cử toàn xếp chót bảng Làm chị ấy sắp trầm cảm tới nơi Sau đó cả đống người cùng nhau thở dài a ngửi nhau rồi nói một câu. Hôn nhân là như vậy đó. Dường như hầu hết phụ nữ đều không hài lòng về hôn nhân của mình. Cha mẹ chồng kỳ cục, chồng vô trách nhiệm, con cái hư đốn. Như thể cuộc hôn nhân này ngoài việc khiến mình không vui thì chẳng còn gì hết. Tôi không tìm lòng được mà hỏi, thế hồi còn độc thân thì mọi người sống như thế nào? Vấn đề này lập tức làm mọi người hồi tưởng lại những tháng năm tuổi trẻ. Ba mẹ kia thoáng nghĩ ngợi rồi tiếc nuối đáp. Hồi còn độc thân thì sống thoải mái lắm. Có một công việc không tồi, cha mẹ lại chăm chút yêu thương mình, phải nói là áo đưa tận tay, cơm đưa tận miệng. Những người khác cũng mồm năm miệng 10 kể về cuộc sống của mình trước khi kết hôn. Một người kể Trước khi kết hôn, em thích mua gì thì mua, thỉnh thoảng mẹ em cũng mắng vài câu, nhưng chưa bao giờ cần để ý thái độ của người khác. Giờ muốn mua gì cũng phải giấu dím mẹ chồng, thật ra em toàn tiêu tiền của em thôi, nhưng cứ như làm trộm. Ấy. Một vị khác nói, trước khi lấy chồng, tiền mình kiếm thì mình tiêu, chuyện của mình thì mình quyết định. Còn giờ có thêm cả đống người giám sát mình Nghĩ về cái thời chưa lấy chồng Tự nhiên lại thấy lấy chồng xong khổ quá Chị gái nọ cười bảo Đúng rồi, tụi mình trước khi kết hôn ai chẳng xinh đẹp mơn mẫn Sau khi kết hôn ai nấy đều khô héo như hoa tàn Nếu cho chị chọn lại lần nữa chắc chắn chị sẽ chọn không kết hôn đâu Có người lấy hẳn di động ra đọc một đoạn văn hài hước cho chúng tôi Kết hôn rồi, về nhà muộn cũng là tội tài đình Kết hôn rồi, mua đồ cho nhà mẹ đẻ cũng như ăn trộm Kết hôn rồi, đi mua sắm với bạn cũng như phá da chi tử Kết hôn rồi, mua bộ quần áo cũng như quyết định trọng đại lắm ấy. Kết hôn rồi, muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới chẳng khác nào nằm mơ Những lời này được mọi người đồng tình sâu sắc Đều cho rằng cuộc sống sau khi kết hôn không sướng bằng thời độc thân Nhưng không kết hôn thì lại phải chịu áp lực quá lớn từ xã hội Nhớ cách đây không lâu, đường đường hỏi tôi Cậu nghĩ làm thế nào để đánh giá một cuộc hôn nhân có tốt đẹp hay không? Tôi nghĩ ngợi một thoáng rồi đáp Muốn đánh giá một cuộc hôn nhân có tốt đẹp hay không? Chỉ cần xét điểm này là đủ, đó chính là sau khi kết hôn, có sống tốt hơn trước khi kết hôn hay không? Điều này không liên quan tới vật chất, cũng không liên quan tới người khác, chỉ liên quan tới một thứ, đó là tinh thần của bạn có vui vẻ hơn trước đây hay không? Một cuộc hôn nhân tốt đẹp hay tệ hại, không nằm trong đánh giá của cha mẹ, cũng không nằm trong phán xét của người khác. Mà chỉ ở trong lòng của bạn Vì vật chất nhiều tới đâu Người khác cảm thấy tốt tới đâu Cũng không thể bù đắp được Sự trống vắng trong tâm hồn bạn Giống như chỉ người uống nước Mới biết nước ấm lạnh ra sao Chỉ bạn mới có tư cách Đánh giá hôn nhân của mình tốt đẹp hay không Có người nói Một cuộc hôn nhân tốt đẹp Là sự môn đăng hộ đối về mặt tinh thần Lại có người nói Một cuộc hôn nhân tốt đẹp Là sự trưởng thành của cả hai vợ chồng Họ nói đều rất đúng Nhưng dù sao, những tiêu chuẩn này đều quá hư cấu Thật ra, đánh giá hôn nhân có tốt đẹp hay không chẳng phức tạp như vậy Chỉ cần phép một điểm là đủ Đó là sau khi kết hôn, bạn sống tốt hơn Hay trước khi kết hôn, bạn sống tốt hơn Khi đêm về, bạn chỉ cần tự hỏi lòng mình Sau khi kết hôn mình có sống tốt hơn trước khi kết hôn hay không? Và rồi câu trả lời đã có sẵn trong lòng bạn Kết hôn để làm gì? Để hạnh phúc, để sống tốt hơn lúc độc thân Chứ không phải để tìm một người và một gia tộc để trói buộc chính mình Đòi hỏi chính mình và bức ép chính mình Chúng ta kết hôn là vì hy vọng trên đời này có thêm một người yêu thương chúng ta luôn ở bên chúng ta. Khi đầu đau nhức óc, sẽ có người đưa chúng ta tới bệnh viện, lấy nước mớm thuốc cho chúng ta. Là vì khi trời mưa tầm tã, sẽ có người xuất hiện đón chúng ta về ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình. Là vì đêm khuya tĩnh lặng, có người ngủ bên cạnh giúp chúng ta yên tâm say giấc. Là vì khi tuổi thân oan ức, có người vỗ về chúng ta và nói một câu, đừng lo. Có anh ở đây rồi là vì khi bận rộn cực khổ với việc nhà có người cho chúng ta một nụ cười động viên ấm áp nếu tất cả đều không tồn tại chỉ dư lại việc nhà làm mãi không hết của trách mãi không thôi những tháng ngày khổ sở không có hồi kết nước mắt xót xa rơi ngoài không nước vậy một cuộc hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì đây Ngắm lại thời còn độc thân Cuộc sống hạnh phúc biết bao Gương mặt luôn tràn ngập nụ cười Trong mắt luôn lấp lánh ào, quang Ai cũng là con cưng được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng Sao bạn nở nhẫn tâm đẩy mình vào hôn nhân bất hạnh Đừng bảo với tôi số mệnh là như thế Đừng bảo với tôi hôn nhân đều như vậy Bạn xứng với hôn nhân tốt đẹp Cũng đáng có được hôn nhân tốt đẹp Dù là một cô gái bình thường tới không thể bình thường hơn trong mắt người khác Sau khi kết hôn cũng phải được chiều chuộng yêu thương Nếu không thì kết hôn để làm gì? Ý nghĩa thực sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mối của người đời Cũng không phải để cha mẹ hài lòng Càng không phải vì sinh con đẻ cái Mà chỉ để bản thân sống hạnh phúc hơn mà thôi Tất cả những cuộc hôn nhân không phải vì mục tiêu này đều sẽ không hạnh phúc. Ở Trung Quốc có nhiều hôn nhân bất hạnh hơn hôn nhân hạnh phúc. Người ta đã hoàn toàn quên mất ý nghĩa thực sự của hôn nhân. Trong những cuộc hôn nhân chấp nhận chịu đựng, ý nghĩa của hôn nhân đã sớm biến dị. Với chính người trong cuộc mà nói hôn nhân là để người đời cảm thấy tôi đi đúng đường, tôi đã kết hôn ở tuổi nên kết hôn. Cũng phải thôi. Dù sao cái giá phải trả cho việc giữ vững lý tưởng của bản thân đắt hơn việc để mình trôi theo dòng nước nhiều lắm. Với cha mẹ mà nói, con tôi đã kết hôn rồi, cuối cùng tôi cũng hoàn thành trách nhiệm của mình. Đương nhiên là thế, hầu hết cha mẹ đều mong hôn nhân của con cái mình hạnh phúc. Nhưng thực tế là, giữa việc yêu cầu con cái kết hôn đúng hạn và việc tôn trọng sự tự do lựa chọn hôn nhân của con cái, họ thường chọn tiêu chuẩn trước. Với rất nhiều gia đình mà nói, giữ vững hôn nhân là để cho con cái có một gia đình hàn chỉnh. Nói chung, mọi cuộc hôn nhân chấp nhận chịu đựng đều có những nỗi khổ tâm và bất đắc dĩ riêng. Nhưng bạn thân mến hỏi, bạn hãy tự hỏi lòng mình, hôn nhân chỉ có những thứ đó đã đủ hay chưa? Lẽ nào cảm nhận của bạn không phải là điều quan trọng nhất ư? Chẳng lẽ bạn không mong mỏi sự ấm áp và hạnh phúc trong hôn nhân sao? Đàn ông cũng vậy thôi Ai chẳng từng là thiếu niên phóng khoáng Ai chẳng từng nhiệt huyết tung hoành Ai chẳng từng đắc chí mê say Sao bạn nhẫn tâm chung vùi bản thân thành một người trung niên mệt mỏi giữa hôn nhân bất hạnh Đời người ngắn ngũi mấy chục năm Để bản thân có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp Là hành động có trách nhiệm nhất với chính mình Cũng là chuyện tốt nhất bạn làm cho bản thân Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu chương 44 Điều cuối cùng làm chúng ta hạnh phúc là yêu Chứ không phải hận Chồng tôi ra nước ngoài nửa tháng Cháu nhỏ ngày ngày gọi điện cho tôi Cô ơi cô về đi, cô ơi cô về đi Thầm nghĩ ở nhà một mình cũng chán Tôi quyết định về nhà mẹ đẻ vài hôm Hôm sau khi tôi đang rửa mặt trong phòng vệ sinh Mẹ tôi đi tới đứng bên khung cửa trò chuyện với tôi Hỏi tôi hôm nay muốn ăn món gì Tôi đáp sao cũng được Bà ấy bảo con cứ nói đi để mẹ mua Tôi cảm nhận được sự ân cần và săn sóc của bà ấy không khỏi trêu gẹo Mẹ tốt với con như thế từ bao giờ vậy Bà ấy ngại ngùng lườm tôi một cái rồi lại giận dỗi nói Mẹ biết ngày trước là mẹ không tốt Mẹ có lỗi với con Nhưng sau này mẹ sẽ thay đổi Con xem mấy năm qua có phải mẹ đã sửa đổi nhiều rồi không? Bả như vậy tôi thấy không quen Đành lấp liếm nói Con đang rửa mặt đây, mẹ ra ngoài trước đi Trong khoảnh khắc cửa đóng lại Nước mắt chật tuôn rơi Bà đã vạch trần rất nhiều chuyện cũ mà tôi chôn sâu nơi tận cùng ký ức. Kể cả đường đương cô bạn thân nhất của tôi cũng không biết hồi nhỏ tôi đã sống thế nào. Chỉ loán thoáng biết rằng ngày ấy tôi rất đáng thương. Tôi sinh ra trong những năm 80, là thời kỳ kinh tế tăng trưởng như gió. Khi tôi ra đời thì trong nhà đã có tivi máy may. Phải hiểu rằng ở thời đại ấy... Gia đình nào có những vật dụng giá trị như vậy đều là nhà giàu Lúc mới sinh tôi rất hạnh phúc Hồi ấy trong nhà chỉ có một đứa bé là tôi Hai người cô của tôi đều chưa lấy chồng Ngày ngày không phải người này chơi với tôi thì cũng là người kia dỗ tôi ngủ Theo lời của họ thì hồi nhỏ tôi rất thông minh hoạt bát khéo mồm, khéo miệng Chưa tới một tuổi đã biết nịnh họ Nói là sau này lớn lên sẽ hiếu kính ông bà và các cô Cứ như vậy tới khi tôi 6 tuổi Phía Nam thường tính theo tuổi mụ Các cô đều dần đi lấy chồng Sau khi cha tôi đi xa làm ăn Mẹ tôi bắt đầu mới chơi mặt trượt Từ đó mẹ tôi chơi suốt một ngày ba buổi không sót buổi nào Còn việc tôi có ăn nôi hay không Có mặt ấm hay không Đều không quan trọng bằng mặt trượt của bà ấy Một ngày mùa đông nọ Cô nhỏ của tôi về nhà Thấy tôi bị nhiễm lạnh Tới nỗi nước mũi chảy ròng ròng Cô liền hỏi tôi mẹ tôi đâu rồi Tôi đáp bà ấy đang chơi mặt trượt Cô tôi bèn vào phòng Lấy quần áo dày ra mặt vào cho tôi Tức giận vô cùng Mẹ cháu không phải là người mà Từ sáng tới khuya chỉ biết mặt trượt Chết luôn trên bàn mặt trượt cho xong Tại lạnh thế này mà cho cháu ăn mặt phong phanh vậy hả? Có ai làm mẹ mà như thế không? Lần đó tôi nghe thấy cô tức giận trò chuyện rất lâu với ông bà nội của tôi trong phòng. Cũng nghe thấy bà tôi than thở. Già bất hạnh. Giờ cha mẹ còn sống vẫn chăm nom được con bé. Từ lúc cha mẹ đi rồi con bé sẽ đáng thương lắm. Cô giáo của tôi là người thẳng tính. Tới lúc mẹ tôi về, cô tôi lập tức chỉ trích mẹ tôi Mẹ tôi bực bội nói Đáng thương vậy chứ, nó chết lạnh hay chết đói rồi Tuổi ông ấy, mẹ tôi mắng chữa tôi rất lâu Cảnh cáo tôi không được tiếp tục mắc với ông bà và cô tôi nữa Hồi ấy tôi còn quá nhỏ Nhưng trong lòng đã tích tụ rất nhiều căm hận ớt ức Có lần tôi bị ốm sốt cao Bà đi chê mặt trượt về hỏi tôi tại sao lại nằm trên giường Tôi đáp tôi rất mệt Bà bực bội bảo Mệt đó, thì đi bác sĩ khám Bảo tao làm gì Tao đi khám bệnh nè Bảo cô mày dẫn mày đi ấy. Cô cả của tôi cũng nghe về những chuyện này Âm thầm bảo tôi Cháu phải cố học thật giỏi Xuất sắc hơn người Rồi đừng để ý tới mẹ cháu Giờ mẹ cháu không quan tâm đến cháu Tới lúc mẹ cháu già Thì cháu cũng mặc kệ bãi Tôi nghe theo lời cô tôi Cố gắng nắm bắt mọi cơ hội Để giúp bản thân tiến tới Cho nên thành tích học tập của tôi Luôn xếp hàng đầu Khi đó thường là ông bà tôi Chăm lo cho tôi Tuy mẹ chẳng để ý đến tôi Nhưng kinh tế trong nhà còn tạm tạm Năm tôi mười mấy tuổi Cha tôi kinh doanh thất bại quay về nhà, đây mới là sự khởi đầu của tai họa. Trong nhà không có cơ sở kinh tế, cha mẹ tôi cãi nhau suốt ngày. Tôi thường trở thành nơi trúc giận của họ, nhưng tính tôi ngang ngảnh, không bao giờ để họ trúc giận lên người mình. Cho nên tôi thường bị đuổi đánh phải chạy tới nhà ông bà nội để tránh nạn. Cũng may sau khi kinh doanh thất bại, dù tính cách của cha tôi thay đổi rất lớn, Nhưng cha vẫn cực kỳ sợ ông nội tôi Tôi không biết mấy năm đó làm thế nào mà tôi có thể sống nổi Thấy trẻ con nhà khác có đồ chơi mới Tôi vốn là người kiêu cạo Dù hâm mộ đến chết cũng không lộ ra bất kỳ sự mong mỏi nào Sau khi việc kinh doanh thất bại Gần như ngày nào cha mẹ tôi cũng cãi nhau Tôi sống với ông bà nội là chính Thỉnh thoảng các cô cũng đón tôi đi Tôi cũng dần trở nên nhạy cảm và kiêu ngạo Những chuyện này là điều cấm kỵ trong lòng tôi Không muốn nhắc tới với bất kỳ ai Nhưng trong thị trấn nhỏ nào có gì là bí mật Nhớ lại có một lần Trong trường có một người bạn gia cảnh khó khăn Trường phát động quyên góp Tôi quyên góp tiền ăn một tuần của mình Giáo viên chủ nhiệm đứng trước lớp nói Mọi người coi đi Nhà tình tình khó khăn như vậy mà bạn ấy còn quyên góp nhiều thế này Tất cả mọi người đều quay ra nhìn tôi Còn tôi thì thấy mặt mình nóng bừng không thể ngẩn nổi đầu lên Giáo viên chủ nhiệm đã vạch trần sự khốn cùng của tôi trước mặt mọi người không thể trốn tránh dưới những món nợ chồng chấp và những cuộc tranh chấp không ngừng Cuối cùng tôi cũng thi lên đại học Cha mẹ tôi cực kỳ giận dữ vì tôi không đổ thanh hoa như họ mong muốn Tâm tình của tôi khi ấy là thế này Hai người suốt ngày tranh cãi ầm ý Trong nhà chẳng có lúc nào yên tĩnh Còn mong con thi đổ thanh hoa Đại học có thì đổ rồi Nhìn học phí vẫn bật vô âm tính Lúc cô cả gọi điện cho tôi Tôi nói với cô tôi Cô tôi thở dài <cười> Đây là số mệnh của con rồi Sao con lại vớ phải loại cha mẹ như vậy cơ chứ Chẳng có chút trách nhiệm nào cả Cái đức hạnh ấy thì sinh con làm gì không biết Đúng là nghiệp chướng Mấy hôm sau, cô cả gửi cho tôi tiền học phí năm đầu tiên Mẹ tôi ngự ngùng bảo tôi cảm ơn cô tôi Cô cả tôi bảo với bà ấy Con bé đã lên đại học rồi, chị cũng trung tuổi rồi Đời này định sống như thế mãi sao? Dù chị không nghĩ cho con bé thì cũng phải nghĩ đến tuổi già của mình chứ Nhà người ta con cái học kém cha mẹ buồn phiền Nhà chúng ta con bé giỏi giang hơn người Nhìn là biết tương lai kháng lãng Chị phá hỏng cuộc đời con bé mà chị cũng chẳng có tiền tiết kiệm Về già chị định sống thế nào? Anh trai em chắc cũng chẳng gượng dợi nổi Hy vọng duy nhất của chị là con bé Sao chị lại để em đưa tiền cho con bé đi học? Đứa nhỏ này là người thông minh nhất họ nhà mình Kiểu gì chị cũng phải nuôi con bé tới khi nó tốt nghiệp đại học đã chứ Không biết có phải những lời này của cô cả tôi đã thực sự đã tích mẹ tôi hay không Sau khi tôi lên đại học không lâu Mẹ tôi tìm một công việc Quyết định đi kiếm tiền Nói thật tôi rất bất ngờ Nhưng cũng chẳng mấy cảm động Mười mấy năm qua giữa chúng tôi gần như chẳng còn sót lại chút tình thân nào. Tôi hiểu rằng bà ấy làm vậy chỉ vì cân nhắc vấn đề dưỡng lão của bà mà thôi. Thực tế thì khoảng thời gian tôi học đại học sau đó, bà thường xuyên nói với tôi, Để nuôi tôi học đại học, bà đã phải hy sinh bao nhiêu? Nếu sau này tôi không báo đáp bà ấy, tôi sẽ bị trời đánh thánh vật, không bằng súc sinh. Thời đại học chẳng có nhiều thời gian rảnh. Quá trình trưởng thành khiến tôi thích làm bạn với câu chữ Nhờ thu nhập từ văn chương, tôi có thể sinh hoạt không khác bạn bè là bao. Còn tình hình thực tế trong nhà tôi chưa từng kể với bất kỳ ai, kể cả người bạn thân nhất của tôi. Sau nhiều cay đắng và cực khổ, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp đại học, có thể tay làm hàm nhai. Nhờ thành tích của bản thân tôi vào làm công ty lớn nhất của địa phương, làm việc trực tiếp với sếp lớn. Cha tôi đề nghị tôi sẽ giao cho ông ấy 70% thu nhập Để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ông ấy Tôi kì lạnh Cái gì là công ơn nuôi dưỡng? Cha từng nuôi hay từng dưỡng con? Suốt ngày lê lết bên chiếu bạc Cha còn không ngại mà nói ra yêu cầu này sao? Đừng nói là 70% Một đồng con cũng không cho cha Nếu cha làm con khó chịu Con sẽ sống mãi một trận với cha Ngày bé con không phản thắng được Nhưng vợ con cũng chẳng sợ cha Dứt lời tôi đường hoàng bỏ đi Khi kể chuyện này cho cô cả tôi Cô cả giận dữ nói Cha con thật là vô liêm sĩ Cũng may con là con gái Mau chóng lấy chồng rồi rời xa cái nhà này Sống cuộc đời của chính mình đi thôi Sau đó cô cả tôi bắt đầu thu xếp cho tôi đi xem mắt Tôi phản kháng Thứ nhất là vì những người đàn ông cô tôi giới thiệu Đều như khắc ra từ một khuôn gia cảnh giàu có, thu nhập khá cao, sống nề nếp ăn phận. Thứ hai vì từ nhỏ tôi đã thấy cha mẹ trải qua số nhày, rủa đối phương chết sớm. Tôi thực sự không có bất cứ hứng thú gì với hôn nhân, thậm chí còn nghĩ cả đời không kết hôn cũng tốt. Cô cả thấy tôi từ chối hết thì rất không vui, hỏi tôi lẽ nào tôi không thích ai sao? Tôi đáp tôi không thích. Cô tôi nhíu chặt mày, Cô biết cái con kén chọn Nhưng phải nghĩ thực tế hơn Cha mẹ con đã như vậy rồi Con có thể lấy được người tốt đến đâu cơ chứ Mau lấy chồng rồi sống cuộc đời của mình đi thôi Việc có thể rời xa gia đình này có sức hút rất lớn với tôi Nhưng tôi không mong điều đó được thực hiện thông qua hôn nhân Trước vô vàng áp lực tôi vẫn không chịu chấp nhận Cô cả của tôi cũng mất hết kiên nhẫn với tôi Chúng tôi dây dưa suốt một năm, sau đó cô tôi cũng mặc kệ tôi. Dù cô cả có làm thế nào để bắt tôi chấp nhận số mệnh, tôi vẫn không chịu. Tôi không thể quyết định cuộc sống của mình trước khi trưởng thành, nhưng cuộc sống sau khi trưởng thành phải do chính tôi định đoạt. Số mệnh của tôi phải thuộc về tôi, chứ không phải ông trời. Sau đó tôi gặp ông xã tôi. Có lẽ sự chín chắn điềm tĩnh, sự dịu dàng săn sóc của anh ấy đã tạo cho tôi cảm giác như cha, như anh. Tôi rất ít khi tin tưởng bất kỳ ai, nhưng lại tin tưởng anh ấy. Tôi nhận lời yêu anh ấy, thoải mái hưởng thụ tình yêu. Nhưng tôi không hề có hứng thú với hôn nhân, cho rằng đó chỉ là một tờ giấy, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hoặc có lẽ vì tôi không biết tên kể cho anh ấy thế nào về gia đình của mình. Dưới sự thôi thúc của thời gian Anh ấy dẫn tôi về ra mắt cha mẹ anh ấy Nhưng một năm sau đó Tôi vẫn chưa đưa anh ấy về nhà mình Có lần anh ấy nhắc tới chuyện kết hôn Tôi đáp tôi thấy sống thế này rất ổn Tôi không thích hôn nhân Anh ấy sửng sốt Tưởng tôi đang nói đùa Làm gì có người phụ nữ nào không thích hôn nhân Tôi trả lời tôi không thích là không thích Anh ấy nói không lẽ em định sống với anh như thế này cả đời Tôi lặng lặng nhìn anh ấy đáp Sao lại không thể Anh ấy nổi giận nói Em đang đùa giỡn tình cảm của anh đấy à Ngày hôm ấy tôi kể cho anh ấy toàn bộ quá khứ của mình Kể suốt đêm Anh ấy rất kinh ngạc Anh ấy cứ tưởng rằng tôi phải là một cô bé được cha mẹ cưng chiều, nâng niu Cho nên họ sẵn sàng bỏ ra hết thảy để bồi dưỡng tôi thành tài Anh ấy nói, em biết không, điểm thu hút anh nhất chính là nụ cười của em Em luôn vui vẻ lạc quan là thế, mà không ngờ em từng phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy Tôi cố nén nước mắt, không vui vẻ lạc quan thì biết làm thế nào Gặp ai cũng than thở gấp lấp ơi, em không cần sự thương hại của người khác Anh ấy đáp, anh ấy không thương hại, anh ấy thương tiếc tôi Những thứ cha mẹ còn nợ tôi, anh ấy sẽ bù đắp cho tôi Tôi hỏi anh ấy, tôi có một gia đình như vậy, anh ấy vẫn còn muốn kết hôn với tôi sao? Anh ấy gật đầu nói, dù gia đình em thế nào chăng nữa, đó cũng không phải điều em có thể lựa chọn Trong một gia đình như vậy, mẹ em vẫn nỗ lực không buông xuôi, không chấp nhận Ra sức hoàn thiện bản thân, anh càng thấy đáng quý hơn Anh biết tại sao em không muốn kết hôn? Em không cần thấy xấu hổ vì gia đình của mình Anh cam đoan là tất cả mọi người trong gia đình và bạn bè quanh đều sẽ tôn trọng em Có lẽ những lời này của anh ấy đã làm tôi cảm động Tôi quyết định kết hôn với anh ấy Nhưng trước khi đưa anh ấy về nhà mình Tôi vẫn lo lắng bất an Tôi không biết sau khi gặp mặt sẽ thế nào Cũng không biết tương lai sẽ ra sao Nhưng con người luôn phải tiến về phía trước không phải ư Trước khi gặp mặt, anh ấy vẫn chuẩn bị quà ra mắt. Tôi thì rất thờ ơ lạnh nhạt. Tôi không cảm thấy cần phải câu lệ lễ, lễ tiếc với cha mẹ tôi, bảo anh ấy thích chuẩn bị gì thì chuẩn bị. Anh ấy nghiêm túc nói, anh tôn trọng em, cho nên anh cũng sẽ tôn trọng người nhà của em. Buổi gặp mặt rất thuận lợi. Không biết có phải phong thái của ông xã tôi đã đàn áp họ hay không? Hay là do suốt cùng họ cũng tỉnh ngộ? Dù sao thì trong buổi gặp mặt đó, các cư xử của họ rất bình thường. Ông xã tôi cực kỳ tôn trọng họ. Có lẽ với cha mẹ tôi, đời này họ luôn chơi bời phóng túng, sống vô trách nhiệm, luôn gặp phải ánh mắt mỉa mai châm chọc từ người khác. Phải chăng họ chưa từng biết cảm giác được người khác tôn trọng là thế nào? Sau lần đó, mỗi dịp lễ Tết, ông xã tôi đều chuẩn bị lễ lạc tới nhà tôi, trò chuyện với cha mẹ tôi ỏa mãn tâm nguyện của họ. Có lẽ sự tôn trọng của ông xã tôi dành cho họ đã đánh thức lòng tự tôn của họ. Nói chung những thói xấu mà họ không chịu sửa đổi dù bị tôi phản đối suốt nhiều năm. Lúc này bỗng có biến chuyển rất lớn. Sau tuổi 50, họ bắt đầu học cách làm cha mẹ. Ban đầu tôi cũng chẳng bận tâm. Lúc nhỏ tuổi tôi cần được chăm sóc thì hai người đang ở đâu? Giờ tôi đã trưởng thành rồi, đâu cần hai người quan tâm nữa. Ông xã lại khuyên nhũ tôi, không dễ gì họ mới chịu hướng thiện. Đây là chuyện tốt, đừng dùng sự lạnh lùng để đẩy họ về con đường cũ. Suốt bao năm nay, lẽ nào em thật sự không cần một gia đình bình thường ấm áp hay sao? Thật ra anh biết em vẫn rất yêu cha mẹ mình. Chẳng qua họ đã khiến em quá đau lòng Nên em mới không chịu thừa dẫn tình cảm của em dành cho họ Đừng bướng bỉnh cố chấp Em cứ nghĩ mà xem Nếu ngày xưa họ không phóng túng ăn chơi Thì sao em có thể giận dữ mà phấn đấu hết mình Không phải anh muốn em biết ơn họ Vì họ đã làm tổn thương em Mà mong em buông bỏ oán hận Vì có lẽ mọi thứ đều được sắp đặt Trời xanh phóng đã định sẵn Mọi thứ đều được sắp đặt Trời xanh vốn đã định sẵn Có lẽ là vậy Nếu không vì họ Biết đâu tôi đã sớm lấy người khác Sống bình thản tuần tự Có thể giống một số cô gái Được cha mẹ luôn chiều thái quá Ngày thơ ngốc ngách Mà rơi vào tay những tên đàn ông tồi tệ Tình yêu mà ông xã dành cho tôi Vừa sâu vừa nặng Anh ấy biết tôi không dễ dàng tin tưởng người khác Nên trước khi kết hôn Đã mua nhà Rồi chỉ để mình tôi đứng tên Lại chuyển phần lớn tài sản sang danh nghĩa của tôi Dù tôi thích gì, anh ấy cũng đáp ứng hết Tình yêu có thể khiến tư tưởng của một người trở nên ôn hòa bao dung Tôi dần chấp nhận sự hối cải của cha mẹ Chỉ sự khoan dung và tôn trọng mới có thể khiến một người thật sự quay đầu hối cải Chuyện mà năm xưa tôi không làm được Ông xã đã làm thay tôi Có lẽ sự phản đối và kháng cự của tôi năm xưa đều chưa phải cố gắng hết sức. Bây giờ họ đã không khác cha mẹ bình thường là bao. Họ cũng già rồi, nhưng cuộc sống về già rất tốt. Có người bảo với tôi, cha mẹ cháu vẫn là sướng nhất. Ăn chơi cả đời, không ngờ về già còn sướng như vậy. Đúng là được lợi quá. Nhưng họ có thực sự được lợi hay chăng? Về mặt vật chất thì đúng là tôi rất hào phóng. Nhưng tôi hiểu rằng, vì thiếu 20 năm tình cảm nên chúng tôi không thể thân mật như những gia đình bình thường. Bảo tôi đưa tiền thì không sao cả. Nhưng bảo tôi đi du lịch cùng cha mẹ hoặc chăm sóc bên gối cha mẹ như những người con khác thì tôi không làm nổi. Chuyện tôi có thể làm được chắc chỉ có bỏ tiền ra mà thôi. Đây chính là đời người. Có được ác có mất. Có những chuyện nhất định phải cho đi mới được hồi báo. Nhưng tôi biết trong lòng tôi vẫn yêu thương họ Chẳng qua tôi không thể làm đủ với cha mẹ Hay gặp chuyện gì là tìm cha mẹ đầu tiên như những đứa con khác thôi Tôi đã quen với việc tự giải quyết mọi vấn đề của mình rồi Những năm gần đây, lòng tôi ngày càng bình yên nhẹ nhõm Mọi sự phẫn nộ và chưa xót đều đã biến mất khỏi cuộc đời tôi Mâu thuẫn với cha mẹ có thể hóa giải tới đâu tôi cũng không biết Nhưng hẳn là sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Tình yêu của ông xã dành cho tôi vẫn như thuở ban đầu, khiến tôi dần tin tưởng rằng trên đời này thật sự sẽ có một người yêu tôi như sinh mệnh. Tôi cũng có ngày càng nhiều bạn bè thân thiết, để tôi biết là mình sống trên đời không hề cô độc. Có người yêu tôi, cũng có người tôi yêu. Tôi cũng thật sự hiểu được, điều cuối cùng làm chúng ta hạnh phúc là yêu, chứ không phải hận. Lời cuối sách Viết xong phần, điều cuối cùng làm chúng ta hạnh phúc là yêu chứ không phải hận Tôi đã xây lệ nhẹ ngào Tất cả mọi thứ trên đời cuối cùng đều hướng về hạnh phúc Chỉ có tôi mới biết Tôi đã đi qua một con đường rất dài, rất dài, trong cô độc May mà tôi chưa bao giờ thỏa hiệp hay từ bỏ Thực ra tôi từng rất nhạy cảm và tự ti Tôi biết việc tôi từng cực khổ không phải lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình đã mắc phải sai lầm rất lớn, rất đáng xấu hổ và bối rối. Tôi đều cố lời chúng đi, cho tới ngày hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể đối mặt vì tôi đã hòa giải với quá khứ rồi. Tôi biết cuộc sống của mỗi người đều không giống nhau, nhưng căm hận và oán cách vốn không thể giải quyết vấn đề. Mà chỉ có thể hủy hoại chính mình Thứ hữu dụng duy nhất Chính là tích cực cố gắng Thoát khỏi bất hạnh trong quá khứ Nắm giữ vận mệnh thuộc về mình Đứng dậy và mở tường kính Tôi thấy biển Engie hiện ra trước mắt Biển xanh một màu Rộng lớn vô biên Con người đứng giữa trời đất Càng trở nên nhỏ bé Nhưng tôi lại cảm nhận được dũng khí phi thường mệnh của tôi thuộc về chính tôi chứ không thuộc về ông trời gió thổi tung mái tóc dài váy áo tung bay ông xã tôi cũng bước ra ngoài chúng tôi mỉm cười nhìn nhau tôi chợt cảm thấy cực kỳ quyến luyến cõi Hồng Trần thế tục này tùy nó mang lại cho chúng ta đau khổ cực nhọc nước mắt nhưng cũng cho chúng ta cảm nhận được hạnh phúc tĩnh lặng bình an và Bởi vậy tôi yêu cõi Hồng Trần thế tục này mấy năm nay rất nhiều cô gái nhờ tôi giúp đỡ về vấn đề tình cảm họ kể cho tôi nghe về những bất hạnh và đau khổ của họ cũng có rất nhiều cô gái cho rằng tôi là người may mắn nên tôi không thể thấu hiểu sự bất lực và đau đớn của họ mỗi lần gặp phải người như vậy tôi đều thầm nghĩ cô bé thực ra xuất thân của em tốt hơn chị rất nhiều. Không phải chỉ chưa từng đau khổ Chẳng qua chị không thích đổ mọi vấn đề của mình Cho những bất hạnh đã qua Vì từng khổ cực Nên mới càng thấu hiểu ý nghĩa của sự nỗ lực Bạn có thể oán trách cha mẹ Oán trách vận mệnh Oán trách đàn ông Nhưng làm vậy có ích gì không? Chỉ có tích cực đối mặt Và đương đầu giải quyết Mới có thể giúp bạn thoát khỏi tình cảnh khốn khó Sau khi trưởng thành khu sống của chúng ta thế nào. Điều này kỳ thật được quyết định bởi chính chúng ta. Vãn Tình tại biển Engi